Chào mừng các mừng bạn lại đã quay trở với không ê n audio của của danh chuyện vui chuyện quên tiên hiệp MCNI giờ đại mọi người giời khi Mong tập tứ thủy phút t kênh phần nghịch hàn rằng nghe Đừng đăng cũng như ấn nhận h có Bây bổ, là sẽ vẻ ký báo để theo dõi những video để nhất trên những dõi mới kiếp ê n n h của、Annie、Và để lại bình luận để lại luận i bình b mình t được cảm nhận của bạn về chuyện nhận bạn nhé Không về k i ế thần công n g à y lúc này lùi quyển cưỡi ngựa đi phía trước đường vắn t ừ thúc dưng ngựa theo phía sau bảo hộ cho cố xe ngựa do thích thiếu thương điều khiển lưu đ ư c phong xuất thân một lúc rồi lại thở dài ra một tiếng vô tình lại gọi lưu đại nhân lưu đ ư c phong vỗ vai của vô tình nói đã tới nước này rồi đồng sinh cộng tử còn cái gì mà đại nhân với không đại nhân nếu như ngươi không ngại cứ gọi ta một tiếng đại ca vô tình lại không đồng ý gia sư là gia c á c t i ề n sinh mặc dù là người vì thu phải một tên đồ đệ đại nghịch bất đạo đã từng lập thệ với trời đất v ĩ n h v i ễ n không bao giờ thu đồ đệ nữa nhưng mà coi như lúc chúng tôi chẳng có gì khác là đồ đệ cả đối với ngài mệnh quan đồng triều là đồng liêu của nhau tiên sinh còn phải gọi ngài một tiếng huynh ta làm sao có thể vượt bối phận cho được Liêu được lễ, tất cả những tục lễ nói. xua Được đều được. Tục cả tục có Phong những thể tay tất bỏ vô tình lại cười nói vậy ta sẽ gọi ngài một tiếng lưu i thần bộ vậy lưu thực độc phong nói nếu vậy thì tùy người rồi chờ đợi vô tình nói tiếp vô tình lại hỏi cựu lão quái khi tới đây dường như cũng đã bị thương rồi lưu đ ộ c phong lại cười khổ trước đó ở trong miếu ta đã bị trúng một đòn của lão hồng vào hông nhưng mà ta cũng đã đâm được lão một kiếm lần thứ hai là cuộc chiến bên ngoài miếu tranh thủ thế lửa ta đã p h á t cho lão một t r ư ở n g ở trên định núi lão ta giả thành ngươi dụ ta vào bẫy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 Ta trúng của cũng đòn đã bị chúng một lão coi như cũng như hòa. ta i bởi vì láo có bình loạn ngọc bội cùng với ế p theo bút tích bình Láo loạn đó, có vì ngọc cùng c ủ người, lại giam trốn trong Láo kiếm được một chiếc kiểu giống hệt như của người đột ngột tấn công rồi lại chạy trốn dụ ta thừa thắng truy kích sau đó thì lại gặp người m ớ i chúng phải ám toán của lão lưu đầu phong lắc đầu cười lạnh lão yêu đó rất là giỏi ẩn nhẫn ta đây cũng phải bội phục vô tình nói lưu đ ư c phong đáp Nếu như h k ông phải lại à hàng ta cố chấp muốn bắt thích thiếu thương vậy thì cũng sẽ không bao giờ xảy ra cố chấp muốn không cũng giờ Vậy xảy sẽ o l t chuyện như vậy Ông l ạ tự tiếng cười t r à o phúng rồi nói tiếp Xem ra bây giờ lại chính là đang bảo hộ cho chúng ta Bây bảo y giờ chúng lại là chính cho hộ đó vô tình lại nhíu mày Vậy thương thế của ngài. của lưu được phong lại thở dài một tiếng xong rồi vô tình lại áy náy b a đào đó là của ta thực là lưu được phong nói b a đào của n g ư ơ i làm ta bị thương nhưng mà ta cũng chém người một kiếm hơn nữa còn làm thương kinh mạch ở tay phải của n g ư ơ i nếu như không người cũng không sẽ bị không kiếp thần t r ư ờ n g của c kêu l ó quái đánh chật khớp c ổ tay trái vô tình lại nói Ta bản thân bản vốn l à là mà càng càng không kinh khí khác xa、so、với các loại nội công khác. Không kiếp chỉ chỉ phát thôi, thần mạnh mạnh, kháng hại. h công, công công nội luyện nội cũng nội nếu n gặp gặp có các của cựu cự đó, với loại quái, lại lợi tu U láo để ra xa âm so Do ư k h ô n g phải gặp phải kinh đ ị c h thì láo không dễ gì là thi ra không triển gì láo là dễ ra phong t ầ n công. t r một trường đó, chỉ có thể khiến cho tay trái của ta không thể được khiến không nào dùng đó, có chỉ cho của lợi ự c chứ không thương ư đ c ta. l vui mừng vậy mất bao nhiêu thời gian người mới có thể khôi phục giữa đ ô i lông m à i của vô tình đột nhiên hiện lên một nét buồn rầu Có cũng cần có chuyển có phục có lắc cây, có chặt của nói. nói. lẽ là lẽ Lưu lôi sáng động, ngày kinh. Muốn khôi phục hoàn toàn, có lẽ phải mất hai ngày Phòng số. Số nào? tình trên ngài dùng phong giao mà đào đầu tới thể một một thể mất tay thì thế thủ tao phát thứ thể đất một tay của ta. mới mới mai khôi phải hai Kiếp kiếp rồi, phải rồi khi sự số, số đêm đêm. kiếm hay Vừa ra ba, Độ Vô ở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 Thì cũng là làm như thế nào, giống như cọng tóc thổi đất thế nào để chém sắt như chém bùn. Còn lợi khí trên tay của ta lại có thể chế ngự mà không cần giết、người. Ta thấy đó mới thực như như như chém như chém khí chế không cũng cọng cung Còn của có cần nào Giống nào bùn ngựa người là làm Làm lợi Lại mà mới bảo đạo Đó qua để đã sự vô tình nói xem ra sáu thân vật của ngài đều là có lai lịch riêng ta còn có sáu thanh bảo kiếm nữa lưu đ ư c p h o n g đ a n g đắc ý đột nhiên lại nhìn thấy trường ngũ đang thất thần bên cạnh liền đau xót nhưng sáu người vốn giữ sáu bảo vật đó nói ế chết thế u thu Liều như không phải là đã chết, thì cũng đã bị thương thành ra thế này rồi. Vô tình lại vội vã đáp. Nhưng cũng chính là nhờ thu ngư đao mà cánh vãn vẫn Phong n phải Thì được Vô giữ đáp rồi lại vội bối mới là là là Mà đã đã đao Độc vã của tay bị ra Nhưng quan giờ bây là lúc tới r ra ọ n người không nào Còn Nói g Hai thể phát tay của người lại không thể nào phát lực ra. Còn ta lại t lực đây ở trong lòng đã có quyết định vội vàng cười một tiếng không ngờ mệnh của ta lại mất về cánh tay của k i ề u u lão quái vô t ì n h biết lão đã bị thương nặng nhưng không biết là lão bị thương đến mức nào chị đành quan tâm k lôi h lôi càng càng ông lại cười ha hả một tiếng vừa rồi ta đã nói xong rồi thực là quá nản chí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 thì cũng là phải mất hết đến ba tháng vận công khổ tù tính toán thành công mới có thể t h a n h trừ được âm kinh dương sát đó nhưng trong hoàn cảnh lúc này thử hỏi l i ề u đ ộ c phòng có bao nhiêu cơ hội để thành công vận khí l i ề u đ ộ c phòng sợ làm vô tình nạn lòng liền nói người xem với công lực của k i ề u ô lá quái nếu như muốn bước hết bao m ũ i nhuận thuận nghịch thần châm này vậy thì cần bao nhiêu thời gian vô tình nói nhanh thì một ngày c h ậ m thì ba ngày l ự u đ ư ợ c phòng lắc đầu Nói như vô ậ y ta, người và Lão quái đều đang tạm thời mất đang người năng lực chiến kiểu quái đi và v U đều đấu. láo lực tình nhíu mày Nhưng đáng tiếc, lựa đội ư phòng lại thở dài một tiếng Kiểu U、Lão、quái láo đó còn có năm đệ có còn nữa. tử vô tình lại thốt Thiết thật trúng một Cho thì khó khí. Chỉ lôi đại. giữ giữ lại Lê láo là nguyên mạng cũng còn mà trì của có được được bào bào. dù Hồ Chấn Bì, Thiệp lưu được phong nói xá nữ nhiếp dương kính ở trên người của anh lục hà Có thể hấp bất cứ chuyển công hóa thể thù bất thành tấn hấp khí Nhưng quang năng nào Và chuyển hóa thành vũ khí tấn công. Nhưng mà vũ đến ã bị lôi bào lội đi i chủ c phá h một c Hai giờ ư ờ bạn nói họ đều là cố ý to một trường chiến đấu không còn phụ thuộc vào cựu u thần quân vô tình lưu độc phòng mà lại dựa vào chị chỉ một mình thích thiếu thương lôi quyền vào đường vãn tử cùng vô ớ tới, i hai bốn thần quân phân thắng Ít nhất là trong ngày tới, thế sẽ vẫn là như đệ tử Ít thế của cựu cục U phụ. là là vậy. sẽ v tình đau đớn về cái chết của kim kiếm đồng tử nhưng mà nhìn thấy trường ngũ t h ầ n tình ngớ ngẩn không kìm được nói y bị trúng độc sao lưu i được phong lại nhìn trường ngũ x ó xa lắc đầu Trúng thể dùng thuốc cứu. Hiện giờ chỉ sợ thân Trừ bắt dùng Hiện khống chế. chuông cần phải có người buộc chuông. giờ độc đã được buộc có cứu. chỉ chí của chế. Cởi có cựu hoặc phải phi U quái, sợ Y bị bào bào láo là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 Kéo dài vô tình ậ vậy, n khoảng chục thân lại có một ngọn đèo lên trên, ngọn trúc, phát ra quang mang âm ở phía xa còn có không biết bao nhiêu thần trúc, giống như vậy, nhưng mà ở giữa hai hàng trúc có một con đường vừa đủ để cho một con ngựa cứ cách chục có trúc có trúc trúc có cho phá phía hai đèo bao giữa một biết một một t âm lại đi mà đủ để xa xa vừa qua. u. Ở ở Vô thất thanh nói lôi bảo chủ đã tiến vào trong trận rồi thích thiếu thường lại nhìn chằm chằm vào con đường t r ú c đó không kìm được khựng lại Quyền cao vừa nhìn thấy, chỉ là buông một câu có thấy, nhìn có gian cao chỉ có có vừa ta thể một trá, là xem đi sao. lê đã giục ngựa tiến vào đ ư ờ n g vãn từ lúc này đã đánh ngựa đến bên cạnh lại nhíu mày cái đống đồ chơi này là để làm gì vậy lưu được phong lẩm bẩm là một trận thế sắc mặt của vô tình c h ầ m xuống trận này không phải là do cựu u l ã o quái thì không ai bày ra được lưu được phong lại biến đổi sắc mặt vậy lẽ nào cựu u l ã o quái đã bước được thuận nghịch thần t r â m ra vô tình lại tư l ư ợ n g một lúc đột nhiên khẳng đ ị n h Trận này đường ú n n g là do bày do Kiều U ra, h n trận chứng minh không còn Những n g g mà việc lực Lão Lão đã bố trí xuất thủ. pháp đủ để ư i à y tính toán vắn i ệ c chuẩn、bị. hoặc đặt sai đường từ nhướng đồi mày đẹp hiện lộ ra nét cân quắc của anh hùng lại dừng cằm nói đó là trận gì ta đây cũng là muốn thử s o n g và o xem lưu đ ộ c phong cùng với vô tình đồng thanh nói không được Đúng vào lúc này một trận vào Một âm thanh quái dị đó đều truyền vào tai của mọi người nhưng mà cảm thụ của mỗi người lại khác nhau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 Vậy ậ Đây thì ta t để xem là cái r nói quái quỷ kêu lại vội vàng kêu lên. Một cản, cản ta lại gì vàng tình Vô Một ta lên cảnh, cảnh n của thì chậm thực tế rất nhanh khi mà đường vãn tử dục ngựa chạy ngang qua xe ngựa cánh tay duy nhất của thích thiếu thương đã chụp lấy cương ngựa của nàng ngựa hí vàng người dựng đứng đường vãn tử tức giận quát h u y n h muốn làm gì vô tình nói trong đó có nguy hiểm không thể nào tiến vào được đường vãn tử đang vội lại một đào chém vào cổ tay của thích thiếu thương Thích thiếu thương chỉ còn biết rụt chỉ còn tay lưu ạ i Chàng chỉ còn có một cánh tay nữa. Chàng không thể nào phòng thủ, chỉ có cách không thể phòng thủ, nào nữa. một tay t tay. được phong than thở cô ta tiến vào trong đó thì làm gì có tác dụng gì chứ thích thiếu thường nói nhị nương tiến vào không chừng có thể giúp được quyền cao một tay vô tình lại lập tức x ô tay chẳng có tác dụng gì hết Trận thế tiến thì vậy, như nhiêu người tiến vào thì đều như nhau vào bao đều chúng ô độc mà tác c mà i phi người người thiếu lại ế Thế n trận Còn không, Nhưng cũng an toàn thường Trừ thì cho dù là có một người có thể thoát ra r hủy cho khác cũng khó dựa dù được được được có có là mà mà t t h h l n kiếm Kiếm i ế g ta lên giống như dòng ngâm Chúng t từng bước chém hết cái đám chúc này để xem trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu công năng vô tình lập tức ngăn cản không được chặt trên những t h a n h trúc này đều có dễ tậm độc dược bên dưới chân trôn thuốc nổ một khi dẫn phát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 Ánh phát Phong thần quang bạo phát, Nhưng mà rồi lập tức ảm đạm. Toàn bộ tinh thần của ông đều tập trung mắt mà ảm tức tập của Được của Lưu lập đều đạp bạo bộ rồi vô à là có cơ sở. Thiền địa, đại tạo hóa, đó là là là Và o đoán tạo suy sở sinh Quỷ diệu cựu cựu Đây nghĩ thần Thiền thần Nhất hạn biến, hạn nhập biến đáng biến trọng khó hóa thất phải hóa khác bắt có Đó địa, đại lẽ cơ của m n xanh, Hưu, tình h cảnh tự, kinh, khai thứ ư được ơ n g đỗ, có cửa Tự, t lại sao Làm Vô tình nghe thấy những đề tị như n h vậy lại đột nhiên hiểu đây không phải là sinh khắc kỳ môn mà là bảng môn tả đạo nghềnh thần nghề dịch quỷ cầu hồn nhiếp phách cửa cuối cùng chính là vạn đoàn pháp môn do ma mà sinh ra trướng Ánh sáng phong lần nữa tình phân ngân Phải mắt một của được Lưu lại rồi Vô phó Hóa kiếm lên. nhớ lên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 lưu được phong lại nói những người ở đây còn sẽ phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn nữa còn phải nhờ vào người vẫn còn chưa dứt thích thiếu t h ư ờ n g đột nhiên lại hét lên một tiếng một kiếm lại cắm xuống đất m ư ờ i ngón tay vừa thô vừa ngắn vừa mết nhô ra khỏi đất lập tức rụt vào lúc thích thiếu t h ư ờ n g rút kiếm ra thần kiếm đã dính máu chỉ thấy một người kêu lên một tiếng giận dữ phá đất chui ra ôm ngực lảo đảo đôi mắt oán độc lại nhìn c h ầ m c h ầ m và o thích thiếu t h ư ờ n g hắn chính là hồ chấn bì Thích thiếu t ư ờ người đột nhiên n quay g làm ạ i một nữ h i tự đáng yêu có ộ t k hỏng u bầu bính. Trẻ trùng đầy sức sống, mềm mại và yêu kiều.、Thích、thiếu giàu Thiếu cầu ô n bính, trùng tràn sống, thường vừa nhìn thấy à, giống như người săn nghiệm, nhiên nữ tiếng, oán. Người mặt mềm mại một một một mày làm gặp trẻ Thích thấy thợ kết đột thở đầy phải hổ. h và là dài đó sức lại ai vừa ả, láo bong bóng của ta lại còn làm ta bị thương hết chương nguyệt sắc như đao Tiểu nữ tự nữ đó một ặ t hoa da phấn, má đỏ hay hay, nhìn giống như da giống má m đỏ là một trái t i đào ê n c hai ỉ muốn cắn trong một miếng. diễm điểm, mà mười một mà một cắn không đến nhưng cũng phần đẹp đẽ, nhìn không nào nét bình phẳng cho Cho cực chút có chất phác phải tạo, giả lại dù à là đẹp lệ đẽ, ủ một t ể u nữ cạnh nhà. m ộ tự nữ hài t như vậy vừa xuất hiện bà đại cao thủ tại trường là lưu độc phong vô tình thích thiếu thương đều không ai không quay lại Khi tiểu nữ hài chính tiểu lời, mọi người đều biết cất đều nữ là đó đó vừa Bào Bào.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 lại cong môi lên nói ta không biết người phải đền bong bóng lại cho ta thích thiếu thương lại cười lạnh người qua đây ta sẽ đền trong lòng thầm nhủ người mà dám lại gần ta ta sẽ cho n g ư ơ i luôn một kiếm nghĩ tới đây là trận lạnh sống lưng làm sao lại đối với một nữ tiểu nữ hài nhìn chói gà không chặt như vậy mình lại cũng có thể tàn độc như thế không lẽ trải qua một đoạn thời gian đảo vong và sát lục thực sự đã khiến cho thiên tính của mình trở thành tàn nhẫn như vậy bà o bà o hớn hở nói được người không được nuốt lời đâu rồi tiến lại gần giơ tay ra lưu được phong đột nhiên nhớ t ớ i cảnh trương ngũ bị chế trụ lại vội vàng nói không được động tay vào nó thích thiếu thường lại vốn từng một kiếm này chặt tay của ả nhưng mà đối mặt với một nữ tự nhìn nhu nhược cũng có cảm giác không thể hạ thủ tiếng hét cảnh báo của lưu được phong đã khiến cho chàng không tự chủ được lùi lại một bước bà o bà o cong người lao đến điểm tay và o trong khoảng không thích thiếu thường lại nhìn thấy đại cật nhất kim t cường ú làng không này, điểm tay này, dường như không chỉ t nào i ha lực, nhưng mà cốt cục nhưng vận dụng phải cách kỳ mai đả huyệt, thương chỉ pháp, cách niêm hoa chỉ đà la diệp chỉ lục mạch thần kiếm đàn chỉ thần thông nhất dương chỉ nhưng mà không có loại nào giống như là thiếu nữ trước mắt thi triển miệng vẫn cười tươi nhiều hòa toàn bộ cơ thể uyển chuyển nằm ngón tay mềm mại như múa Thích thiếu thường đang định nghĩ cách tranh né, lại đột nhiên phát Rất một chút nào kinh lực, để quan sát rồi tính tiếp Thích thiếu thường đang định nghĩ ra cách để tranh né, lại đột nhiên phát Rất một chút thể định nghĩ cách nhiên hiện phương chỉ không kinh định nghĩ cách nhiên hiện phương chỉ không kinh Hán không lực lực cả được Lại đối rồi Lại đối hiểu đuôi nhiên lại người quan đầu Trường vườn Mười đang né nào đang né nào vẫn nào ngũ ngón dừng lên Để để ra ra ra tay là Đột cao dậy hai tay của hắn đã chụp lấy linh đài huyệt và chị đường huyệt từ phía sau của thích thiếu thương thích thiếu thương tay nắm chặt kiếm nhưng mà toàn thân không thể nào cựa quậy bao bao lại giết lên một tiếng trường ngũ lao đi ôm lấy thích thiếu thương lao thẳng vào trong rừng tùng tình hình biến đổi đột ngột nên vô tình và lưu đ ư c phong trong xe vẫn chưa kịp trở tay thích thiếu thương đã bị khống chế lưu đ ư c phong quát lên một tiếng trường ngũ nhưng trường ngũ hồn nhiên không biết lưu đ ư c phong tức giận lại gầm lên một tiếng nữa trường ngũ Trường ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng chân của y vốn đã bị thương nhưng mà hiện giờ giống như là không hề cảm thấy đau đớn t r ư ờ n ngũ g đã chạy s â u vào vốn trong bên rừng. Chân của y được ã bị t h ơ n Nhưng bây giờ giống như không hề cảm thấy đau đớn. g giờ hề thấy ư bây cảm đau đ Liều phong dẫn đến tím mặt đột nhiên khoanh chân ngồi xuống vô tình biến sắc hô lên không được bà b ả o lại nhẹ nhàng mỉm cười à tiến lại gần xe ngựa hồ c h ế n b ì cũng tiến lại gần xe ngựa hai người một trái một phải cùng tiến về phía xe ngựa vô tình hít sâu một hơi rồi lại từ từ n h ả ra sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa rồi lại từ từ thở ra sau đó lại hít sâu một hơi sau đó rũ áo di chuyển ra bên ngoài rèm ngồi xuống đầu xe ngựa quan sát hai người đôi mắt của bao bao đ ả o một vòng rồi hướng về phía vô tình lại nói đại bộ đ â u ngài khỏe chứ vô tình lại khẽ mỉm cười nhìn ả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 đại khái sư o với phế nhân, cũng là không khác gì hơn. Vụ mới mới biến đổi sắc mặt. Đến lúc này, mới biết phế nhân không khác hơn tình Đến cũng này này lúc sắc lúc gì là l mặt Y u được p huynh ò n không chúng không thận công mà còn chúng phải loại tà môn trường công g kiếp chỉ phải Cái độc một Mà âm tà t loại ệ t l u â đó là lạc p ư sư ợ n ngoại long dùng chấn Huynh g trừ trào mắt và về Bào bào Đại đôi mắt đẹp, Liếc bì đẹp phía hồ chấn bì. Đại sư huynh, xem ra vị đại bổ đầu của chúng ta và vị láo bổ thần ở trong đó đều là ngoài cứng trong mềm huynh còn chưa t h ỉ n h giáo hai người thân cận một chút đi dường như hồ chấn bi lại rất quý kỵ vị tiểu sư muội này lại k h ẽ họ l ư u một tiếng rồi đáp ừ, được đột nhiên bên trong xe ngựa một tiếng phong lôi trỗi dậy vô tình quay đầu chỉ thấy lưu được phong dầu tóc dựng đứng không gió mà động hai mắt sáng rực thần quang bạo xạ phía trước ngực liên tục phát ra bốn v à n g tiếng như là sấm động sau đó ẩm một tiếng mái xe đã bị chấn bay lưu được phong chỉ nói một câu Ta đi tìm thích thiếu thường. đi người đã giống như là một cánh chim bằng giận dữ bay ra khỏi xe lưu độc phong ở dưới tình huống bị trọng thương không ngờ vẫn có thanh thế như vậy bào bào vốn định xuất thủ nhưng tâm niệm chuyển động lại quát hồ chấn bi ngăn chống lại hồ chấn bị bay ra tay trái lạc phượng tay phải ngoại lòng tấn công ngăn cản lưu độc phong hồ chấn bi không phải là không sợ nhưng mà lại nhận định rằng lưu độc p h ò n g chỉ là hư t r ư ờ n g thành thế không thể nào chịu nổi một đòn liền muốn dùng lạc phượng trừ vào ngoại long t r ả o nữa để ra một chiêu trí mệnh chỉ nghe một tiếng lịch phích lịch vọng giữa không trung thanh q u ạ n g như điện lé lên rồi vụt tắt một bóng người bay lên một bóng người đã biến mất giữa rừng t h ầ n ảnh bay lên đó đập vào vách núi kẻ đó bị va chạm mạnh đến nỗi ngũ quan máu tuôn ra như suối Nhưng thanh ngọc mà một thanh kiếm màu bà í c ngực của y, ghim chặt h ghim xuyên qua y, y v o phong giống như lao xuống, không gì cản được, lao vào bên trong rừng. Chỉ ngay trong rừng cuồng, ả, càng càng Bào vách đá, chính độc cựu cạn được, Chỉ cuồng, càng càng Hồ như không như đến đó điểu động đên rút trùi. Trấn rừng. rừng truyền ra trận rơi tận một tiếng tiếng Người giống xuống, bên ngay nên ngày Bi. Liệu rồi mưa là lại xa. êm trở ả, bào ngọc dùng biến sắc đến một kiếm đó đâm về hướng ả ả là cũng không thể nào né tránh được nếu như không phải là ở trong khoảnh khắc c ả i biến chủ ý mà vẫn tấn công về phía l i ề u đ ộ c phong chỉ là sợ người bị gắn chặt lên vách núi đó không phải là hồ chấn b ì mà lại chính là ả l i ề u đ ộ c phong vừa hồi phục lại một hơi chân khí hơn nữa lại thống hận những kẻ sử dụng lạc vượng trưởng và ngoại long trào lại vội vã đuổi theo địch nhân liền phóng ra bích đ à i kiếm ghim hồ chấn b ì lên trên vách núi hồ chấn b ì vừa chết bảo bảo đã thở ra một tiếng ả ta nhún vai thẻ lưỡi cười ai may mà kẻ chết không phải là ta sau đó lại nói với vô tình l á o già tỷ khí bất hảo đã đi đi rồi chỉ còn lại có một mình kẻ có tỷ khí tốt là người cũng là có một chút tịch mịch nhí vô tình lạnh lùng nhìn ả trong ánh mắt ẩn chứa cái lạnh thấu xương ánh mắt của bào bào đào qua đào lại lúc nhìn phía trước lúc thì lại quan sát trong rừng t h à n h trúc lắc lưu chỉ chỉ về phía vô tình Trong xe có láo bộ, cần có một chút khí lực đã mất đi rồi. Chỉ là một đại tiểu rồi láo Cần Không phải là không muốn xe có có lực Chỉ là là bộ bộ đầu khí phải đã đi đại đi làm mà một phế nhân là cũng đi không nổi người nói có phải không ánh mắt của vô tình quắc lên phải một tiếng rít vang lên một vật từ trong miệng vụt hư giống như là một tia chớp đập vào chán của b à o bào cổ tay của b à o bào rũ xuống thành trúc chấn động bắt ra một đạo quang tuyến vàng vàng hai con ngựa đột nhiên ngã lăn ra đất hí lên một tiếng thề lường toàn thân giữa ra b à o bào xuôi tay ngã n g ự a ra đất một người từ trên cao hạ xuống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 Anh Lục Hà lập tức lại. À ta khựng Hà Lục lập lại. tức À vô ẫ n Nhưng hiện, chưa c thủ. phát sư ta xuất tiểu à mội võ n g tình ố i giỏ tiễn, phải cao tức. ca cũng ra thanh thâm đất, Thất trung khó như không phải là hắn nằm ám m văng đã đã nếu vô vô sư là đồng đã rồi. mạng giả toi sát thì đã toi mạng rồi. Vô tình vẫn tình v là an nhiên ngồi trước mũi xe cho dù mất đi đôi ngựa xe đã bị từ từ đổ nghiêng ra À nào, là bào bào. tử biết thể thiết thể thiệp giống lợi, mình không công như lòng hư, cũng không lanh lợi, như hộ hư, hề xảo sắc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 c ũ nếu g không b i t thế nào. Nàng đang thầm trùng toàn thân phải nhủ mình cháo bảo kim làm nào Nàng mà May mắn đang dùng đã để a vệ s đó mới lao x u ố như g công tấn c u ẩ n dùng lực để đánh bị lực chết để đối h p ơ n Nếu như g bình thường hắn chủ quan tấn công nội kinh hộ i thể không có đủ chu mật ba tiến đó không phải là đã lấy đi tính mạng của hắn rồi sao cho dù là không lấy mạng của hắn chỉ cần xuống thấp hơn hai p h ầ n hắn cũng sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn nghĩ tới đây thiên đại đ à giống khí cũng đã tan thành mây khói chìm xuống tận một mươi tám tầng đất sâu anh lục hà lại nhìn bộ dạng của hắn, nghĩ đến việc trí tuệ của hắn cũng chỉ giống như mình, liền cắn răng chân. Nhưng mà vẫn còn chỉ chưa bộ của việc của tuệ trí rậm mà không ị p nói gì t ì đã đồng đã nghe thấy tiếng lên Anh thấy thuốc thoát Hà h một tiểu vui rồi lại Các Lục vẻ. vị sao? ra k dám chậm chế lại vội vàng kêu lên đi rồi vội vàng biến mất lòng thiệp hưu trước giờ vẫn nghe theo anh lục hà c h ỉ ngây ra một lát rồi cuối cùng nhanh chóng chạy theo hai người lần lượt biến mất ở trong rừng lúc này vô tình mới thở v à o ra một tiếng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 ngân kiếm đồng tử không phân biệt được tịch ta t r ú c l ì t r ậ t lại không bị phá lời q u y ề n v à đường ván tử cũng sẽ gặp nguy hiểm y lại dùng mỏ đeo ở trên lưng bắn vào l ò n g thiệp hư nhưng mà những kẻ này là cũng có những chỗ hơn người chúng mà không chết trong lòng của y đã chìm súng một nửa trong miệng của y ẩn chứa một khối phi lăng vì muốn trước tiên phải tiêu diệt đối thủ cực kỳ khó chơi là bào bào hắn đã bắn dài trước nếu như l ò n g thiệp hư và anh lục hà lại gần thực sự y không biết đối phó bằng cách nào nhưng mà bọn chúng cuối cùng cũng không dám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 Dám lừa cả ta sao cả người n kiếm lẻ l ỡ i tiếng Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên dường như là tiếng nổ của một d ư n như g là t ế n nổ g của m ộ tới loại địa lôi uy lực l địa uy cực kỳ n n Một g ư ờ bị hắt không trên vang lên Lộn sắc mặt xanh lẻ người thì gầy toàn thân ủi ở trong một chiếc áo lông cừu đầu tóc bị thiêu cháy mấy lọt lông cừu cũng đã bị thiêu sạch vài chỗ hắn chính là lôi quyển lôi quyển v ừ a hạ xuống đất đã nói nhị nương nhị nương đâu rồi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 lúc đó ta mới biết t r ú c vẫn là t r ú c chưa là bị bắt lược chút nào đừng vẫn t ự nói ta thì khác hẳn so với huynh ta vừa tiến vào liền thấy phong vân biến sắc biển cuộn sóng trào sóng cao như núi bà đào hùng dũng ta đã bị cuốn vào trong nước cho dù có dấy dụ như thế nào vẫn bị dòng nước chảy xiết đó k h ô n g chế ta nghĩ là còn khó cơ hội sống sót đột nhiên hai chân lại chạm đất nhưng ngựa thị đại khái đ ã m ấ t tích trong đó lời quyển lại lầm bầm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 thích chạy chủ đang muốn lực kháng không ngờ thì ra trường ngũ đã trúng phải loại ám khí kết hợp giữa áp bất lô và cổ thuật thần trí đã bị bào bào k h ô n g chế đột nhiên lại xuất thủ k h ô n g chế yếu huyệt p h í a sau lưng của thích chạy chủ chạy vào bên trong rừng đại khái là do kêu u láo quái phát ra âm thanh k h ô n g chế từ trong rừng Vừa vẫn ra Sau rồi rất trụ hồi Liều bội khởi lôi lệ phong hành, Đại Liều nội kiếm giết tình thần thường Một kiếm đã giết chết hồi chấn bì. Sau đó, toàn mình bì huống khẩn phong hành chấn pháp cấp được áp lệ đã đó Y dừng lời ạ mạng lại mạng i rồi nói、ta、đối đầu với bào bào, Cuối giữ cái biện một ám mà muốn tìm chút Ta tính Ta cùng chắc của của cứu khí đánh ngá ả. Nhưng mà chắc không ảnh hưởng pháp ra dùng ngá đến n đầu Để bào bào là gì g ả ả ả ư Là lại xuất hiện anh Lục Long lượt Lục là lại là Lùi Hà và Thà mà Trương xuất Thiệp thừa xuất biết thoát trận tái mất Hư nước Ngũ Không ngờ hiện anh Muốn Nhưng ngân nhì xuất hiện Bọn chúng công nên lại không còn dung khi tái chiến đành Ca Câu các Cho Chỉ vừa may khi phải chạy vị sắp quyền liếc nhìn đường vãn t ừ xem ra chúng ta đã gây họa rồi không lo được cho đại cục lại còn phải nhờ công tử tương cứu vô tình nói xin đừng nói như vậy hiện giờ tình hình nghiêm trọng nhất đó chính là liều bổi thần không chỉ c h ú n g không kiếp thần công lại còn bị lạc phượng triều và ngoại long trào làm cho bị thương hiện giờ ông ta đang cường hành dùng nội lực thâm hậu để bức chủ nếu như đột nhiên động thủ cùng với người khác vậy thì chỉ sợ lôi quyền lại vội vàng nói t a sẽ đi tiếp ứng đ ư ờ n g vãn tử lại vừa động thần lôi quyền đã nói nàng phải ở lại đây một chiều yến tử lược bà đã lướt vào bên trong rừng đường vẫn tử quay đầu lại nói với hồ vô tình dưới ánh trăng hiện lên một vẻ đẹp khó tả chỉ sợ làm sao vô tình thở dài một tiếng nhẹ thì tàn phế nặng thì tẩu hỏa nhập m a rồi chuyển đề tài nói với ngân kiếm người rừng nữ tử kia d ậ y chế trụ bà huyệt khí hải kiến lý trường môn của ả ta lấy thanh trúc ở trên tay của ả lại đây cho ta cần phải cẩn thận bên trong ruột t r ú c là đại hóa cốt tối đầu của cựu u môn không có được chạm vào Ngân kiếm vâng lời rồi quay đi. Đường ván tiến cánh nàng lên hùng ngực căng ra, tạo thành những vệt áo, lại càng hiển lộ ra bộ ngực đặn Quyến rũ của nàng Nàng dường như không phát hiện ra điều đó. Chị hỏi, Vậy làm thế nào quyền bọn họ? Vô tình không nhìn nàng y chỉ nhìn ánh trăng、sao? Ánh trăng như kiếm Khi lời rồi đi tới mãi rơi Chiếc Lại điều hỏi thế một mà làm tìm Vốt vốt vệt Vậy Vô lộ trước ra ra rũ ra quay đau tay của cao phía của ca sao đầy Y đó đã được bước ướt áo áo phát tử tóc Tạo bộ Chị chỉ họ Xoài trong bảo ngàn là tài sinh tiếng lôi giọng giống tiếng tiếng Hai tiếng Rồi lại ba tiếng Vô tình nói Lôi thấu từ thấy thanh tử tay một Rất một từ Một tình Ta thấy thấy trường nhất nghe hay không? nghe hồ Nghe như nghe nghe định nghe thấy vấn quan năm Đừng lắng động vọng đang cũng nghe thấy. Lôi chủ cũng mơ Cô có lúc Có Cô Vô là ra ba dưới ánh trăng sắc mặt của y lại càng trở nên trắng bệch liều bổ thần chắc chắn là cũng nghe thấy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 là những nơi có con sói hoang bới thi hài chu lên dưới ánh trăng không ai tới nơi này nữa xung quanh đều là bùn đất trướng khí thi hài khô cốt không phải là bị ngâm nước giữa nát thì cũng đã bị giã thú cắn xé nát những đống lửa xanh lập l è giống như quỷ hỏa bay ra khắp nơi một vùng tù nước ô uế bao quanh không biết là vật gì đang phát ra những tiếng h ú kênh người là người là thú hay là quỷ đó chính là địa ngục của nhân gian cửu u lá quái đang ã chọn độc cũng chúng phong không thời không phải nơi này. rằng Đồng Bởi biết liều tới tới. là đây. b vì láo Láo dám sẽ nhẹ nhàng gõ lên trên mặt một chiếc trống nhỏ màu đen Một tiếng, một tiếng, rồi một tiếng. Một tim tiếng, tiếng tiếng. tiếng tiếng chết. rồi lại. Giống như là tiếng tim đập dồn của người vọng như rồn đáp đập đó sắp là của Sau Tiếng sói chù ra phía xa đột nhiên im bật. Tiếp theo, lại tiếng côn trùng sói nhiên im lại côn xung quanh cũng đã lắng xuống.、Khi、tiếng sói chù từ từ từ từ phía ra xa đã dị dạ này, kẻ đang đứng đó chính là trường ngũ còn kẻ không thể cựa quậy kia đương nhiên là thích thiếu thương thích thiếu thường tùy đã biết rằng bản thân của mình khó có thể may mắn thoát được chẳng biết rằng một khi mình đã rơi vào tay của cựu u láo quái không thể nào so được với việc rơi vào tay của vô tình hoặc lưu động phong thậm chí là đến thủ đoạn tàn động giống như cố tích triều hoàng kim lân cũng không thể nào so sánh Rơi quái, vào láo, lá cựu chết. không không bằng, sống không bằng、chết. t h í chính thiếu thường cũng muốn cự tuyệt, tuyệt từ trong loạt thất thất một phút phút phút thể mặt, mất mặt, thống tuyệt tiếp tục thể thay thứ. nhưng không Hơn hàng những chẳng học phải nhắn phải chịu cho phải cho khổ, chỉ phải phải hy h bại điều, cuối cuối cuối mới đổi mọi đến đến đến đến muốn được cũng cũng còn nữa. nữa, cùng, đựng cùng, sống cùng. sống, vọng, cũng cần sống, sống, vọng cự mức sức lực cự Có có có có có c mà mà dày là và và là là đã kê ý, dù dù vì muốn tiếp tục sống thích thiếu t h ư ờ n g đã phải chịu đựng không ít đau khổ và khuất nhục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 bên dưới bìa mộ là huyệt sâu trong huyệt tối đen không thể nào nhìn thấy vật gì bên cạnh huyệt mộ là một tử thi tản khuyết máu thịt bầy nhảy s ù loạn táng cường này ít nhất có hai ba mươi thi thể đã mất đầu mất chân mất tay giữa nát và su uế trước huyệt mộ có một cái trống trống hình tam giác đen nhánh không biết là do loại da gì mà chế thành từng tiếng trống vang lên giống như là nhịp gõ tử vong chậm chạp mà c h ậ m trọng nhưng mà lại không thấy có người gõ trống lẽ nào đó là một cánh tay vô hình c ự u ô lá quái có phải là quỷ môn hồn vô hình hay không thích thiếu t h ư ờ n g đoán chiếc trống này lại bị một nội lực cách không gõ lên nhưng mà lại không nhìn thấy kẻ phát ra nội lực đột nhiên một âm thanh ám vang lên người đã tới âm thanh như là vang đến bên tai thích thiếu t h ư ờ n g lại không hề kinh ngạc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 âm thanh đó lại tiếp lời Người không nhìn, thấy ta, nhưng ta lại nhìn thấy được người. thích ấ thấy y ta ta t Nhưng nhìn người h được lại thiếu t h ư ờ n g không đáp âm thanh đó lại nói thích a c ỉ sang người chế chủ huyệt đạo của cửa người người Không cho người cửa quầy, Nhưng mà không để cho người không nói được nói chế chủ cho cho huyệt quậy t đạo để mà thiếu t h ư ờ n g lại cười lạnh người cũng không cần phải cười cái kiểu đó đến bây giờ n g ư ờ i vẫn còn chơi chết chỉ là bởi vì ta muốn hỏi ngươi một câu thích thiếu t h ư ờ n g vẫn không đáp âm thanh đó c h ỉ đành phải nói tiếp thích a muốn ỏ i Kim Thiên Tử có phải ngươi ngọc ấn đường trong của không? của có của tay hay Tử t h ở thiếu thường lại nói <cười> thích ì vì vì ra sao? nữa? cũng Cựu Còn có cũng việc vấn này Thần Quân nói Còn có kẻ nào cũng đến vì việc này là đề U t h kẻ thiếu thường lại nói Đó là việc gì? thích thiếu thường lại nói Phó Thích ư tướng người người ngươi như muốn giết Thần tay ta giết, tùy vào tâm tình của ta ta thấy Ta thả t không không Quân nói Hiện Muốn muốn Nói không chừng, nếu ngươi giờ phải Chứ phải hỏi hay hỏi Phải h cảm sai sai lại rơi vui là là vào vào sao sẽ của của ra Cựu U đã vẻ thiếu thường hư một tiếng c ự u u thần quân lại nói người không nói sao ta nghĩ là ta sẽ có cách bắt người phải nói thích thiếu thường lại nói vừa r ồ i trong miếu hoang người dùng đoạt p h á t h hồi hồn âm lại thi trở ra câu hồn quỷ h ỏ a chính là một bức, bức ta hồn siêu phách lạc cùng khai ra điều bí mật đó nhưng không phải là, là đã tốn công vô ích sao cựu u thần quân nói Nhất nguyên thành công ngươi không Nhưng mến Còn nếu như không ngươi cũng nghe dùng tính nhập thiên nhạc thần băng、chỉ、cần nhỏ một giọt vào trong lòng bàn ngươi Ngươi nhìn Hỏa hầu thể chỉ thôi Chắc chứ hòa thập thập Chỉ hãy bất bất ta tài Ta Tam tam một giọt tay quà cựu mà là mà vào của có dược của cực của lô lô rồi với đó đã đã do ý áp áp h i ệ người i phải rồi tiếu ờ không thành thành Thích nô trung đã ta t bọc của sao? dùng d ư ợ c đối với ta chỉ là thêm một tên d ư ợ c nhân nữa bí mật trong lòng của ta người sẽ không bao giờ biết được nếu như người giết chết ta bí mật sẽ mãi mãi là bí mật nếu như mà ta nói vậy chẳng phải là để cho người lập tức giết chết ta hay sao cựu u thần quân nói người nói ra thì tự nhiên sẽ có chỗ tốt của nó còn người không nói thích a sẽ k ô n nào g thể hạ dược, đi thứ thường biết lần này chẳng thể nào so chết với con thảm hơn chỉ là mong kích nộ kêu u lão quái khi c h o lão ta tức giận giết chết chàng ngay lập tức Phó tướng Mà ngươi lại cựu h hỏi không hay định hiểu hiếp hắn, hay phó thiên lệnh thiên hạ.、Nếu、như mà ta sống sót thoát ỉ giết, ngươi gia ngươi tiệt liệu mà tìm mật, muốn mà đem là là dùng tướng cùng Nếu sống ta, tử, ta sót uy bước được, để để bí ép s tình t này y ê n t r u y vậy ề n ngươi, phó t ư đương ớ n g gia, kim t h á n h thường, không kẻ nào là không họa. ganh thần nào nào nổi. gặp kẻ kẻ là Vậy vác để xem, kẻ nào ganh vác nổi? Cựu U、thần、quân cất tiếng cười quái gở n g ư ơ i chỉ là m u ố n khích ta giết chết n g ư ơ i để cho n g ư ơ i được chết thống khoái hôm nay t a mà để cho n g ư ơ i được chết dễ dàng quá vậy thì ta không phải là kiểu u thích chớ thường lại ngắt lời gọi là bát u bát trong vương bát đ ả n là đ ồ ngốc đó kiểu u thần quân lại cười âm hiểm chửi hay lắm c à n g chửi t a lại c à n g hiểu n g ư ơ i không hề sợ chết nhưng mà lại sợ t h ố n g khổ sợ không chịu đựng n ổ i sợ nói ra t r ầ n t ư ớ n g lão lại cười khùng khục <cười> t a lại c à n g muốn người phải t h ố n g khổ và khó chịu phải nói ra hết t r ầ n t ư ớ n g đột nhiên lại hạ giọng giọng điệu của lão biến đổi người không nên tới đây thích thiếu thường lại cảnh giác câu nói này hiện không phải là nói với chàng trong câu nói này ẩn chứa một nét kinh hãi một nét lo sợ thậm chí là không giống như là được nói ra bởi vì kiều u lão quái đúng lúc này tiếng phong lồi trỗi dậy một đạo c ầ u vồng vụt sáng giống như là một con thần long kiếm quang cực kỳ cường liệt bao phủ người mới tới chỉ thấy kiếm không thấy người Thích thiếu thương thanh nhận đã ra kiếm này là hồng hoa kiếm, là hoa khoang i kiếm ế m là lưu bào t ì n của lưu độc lưu p h n hiện người đã tới. Thích thiếu thương vui mừng nhìn lên một kiếm đó, vì khi thế không thể nào chống đớ, nhắm thẳng g kiếm kiếm khi kiếm tới thiếu vui thế một mộ đã đã đó đỡ Thích thể huyệt vì vào hồng rực lao thẳng vào trong huyệt mộ vạn lần lại không ngờ tử thi giữa nát tàn khuyết ở trên mặt đất lại đột ngột đứng dậy hắc b à o đã trùm lên người nó hắc ồ n g bảo của cựu ưu thần quân vùng lên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 Thếch thiếu thương lưu ạ i hiểu hai không n g ờ i này thắng t h a ra sao, rằng chỉ biết rằng Lưu được ộ c cùng cựu Phong với ưu thần quân đang đấu nội lực, sinh tử chiến đấu. Độc Lưu、được、phong vốn là người trước đây t h ụ thương lại còn bị thương ở tay trái lại càng trí mạnh hơn nữa là ông ta chúng phải không kiếp thần công hơn nữa còn phải chịu âm độc ám kinh của lạc phượng trường và n g ọ a long t r ả o bị thương nặng nề vậy thì theo lý về lính tức điều khí vẫn còn chưa chắc đắc kịp được vốn quyết không thể nào tái động võ lưu đ ư c phong liều mạng Dùng một hơi chân khí cuối cùng chân nhiêu địa hình khó khăn, nhưng một mà vượt hơi khí chi khó cuối đuổi, qua địa bao ông hoàn toàn không toàn để ý. Bởi vì lại ú lúc c cho thuộc này, lúc sinh tử quan đầu, ông không thể nào thể h tử một đầu, để kẻ thuộc hạ mà tâm ông khổ b ồ d ư ỡ n g lại trường ngủ, lại bị người trường mất ngũ, khống bị khác chế đôi i hết thần chí. Hạ chết k n mình g g phạm áp mà ả i cũng chỉ lệ à một vị bằng thích thiếu thương. vị bằng Ông lại dùng hữu lại lôi l phong hành đại pháp cường hành vận dụng nguyên khí lại dùng nội lực nhất lôi thiên hạ t hướng liều mạng với cựu u thần quân C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 cựu U thần quân lại vội vã lùi lại hắc b à o cuộn bay lưu động phong đang muốn trì kích lại đột nhiên có một mươi bảy m ư ơ i tám gỗ thi thể giữa nát ở xung quanh đều lao lên phía của lưu động phong dòi bọ thịt thối xú khí và uế dịch tất cả đều cuộn tới gần lưu động phong đó là điều mà dực nhân cựu U thần quân đều có khi mà còn sống đều là những kẻ địch của lão sau khi mất đi trì giác đã trở thành những kẻ đáng thương bị lão điều khiển l i ê u được phong né ngang tránh dọc ở trên người đã tính không ít dòi bọ thậm chí là có thì hài t r ụ c được vào người của ông trong lúc ông lảo đảo bị kéo xuống một huyệt mộ thi thể bên trong vùng ra đôi tay thối giữa lộ ra cả xương t r ụ c lấy hai vai của ông l i ê u được phong giết lên một tiếng ông rút thu ngờ đào đào tới đầu dực nhân lần đ ư ợ t ngã xuống thu ngờ đào chỉ không chế người chứ không giết người trong lúc hỗn loạn lưng của lưu được phong đã bị đánh trúng thêm một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g đó đủ để đánh tan phần nội lực mà lưu đ ư c phong vừa tụ được trong lúc lưu đ ư c phong hất văng đi bảy tám cỗ thi thể giữa nát còn lại đuổi theo ông lưu đ ư c phong giữa không trung lại dương cung đắp tên k ì m m à n g xuất hiện xuyên qua ngực của hai dược nhân bắn trúng vào hắc b à o hắc b à o lập tức bắt lửa c ử u u thần quân hét lên đau đớn nhảy nhót loạn xạ những đám lửa bùng lên ở trên hắc b à o mũi tên mà lưu đ ư c phong phát ra chính là hậu nghệ xạ rừng tiễn đó chính là một mũi tên cuối cùng